Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 92 Đế Giang Tờ Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 âm 12 giờ 54 phút 07 số lượng từ 2894 âm Si một quyền nền xuống Cùng hiên viên thánh kiếm liều mạng Nhất thời một tiếng chấn thiên vang lớn Hiên viên thánh kiếm chiếc ra một cách loan Vù một tiếng Hóa thành một đảo kim quang Bị mạnh mẽ gảy đi ra ngoài Đón lấy, si vư quay về hiên viên một trưởng mạnh mẽ bổ ra Thần lực xé nát tư không thiên địa chấn động Phóc Hiên viên chấn động mạnh thân thể có chút gián nứt Quyết dịch chảy dòng vội vã rút lui Huyện ảnh lấp lóe, trong thời gian ngắn đánh vào áp dược trên người, tùy theo một tiếng vang lớn, áp dược thê thảm một tiếng hét thảm, bị si vưu một huyện bắn cho tản đi. Đây là áp dược đại trần chấn động, chủ trì đại trần Đinh Nhạc càng là thân hình ơ ơ, trong mắt tinh quang lói lên, nghi ngờ không thôi, đế sang đảo hiếu đúng là cam lòng A Trên cao không Nguyên thủy thiên tôn chú ý tới phía dưới tình huống Quý đầu nhìn lại Thấy si vưu hăng hái đem ứng long Cách hiên viên hai người đánh liên tục rút lui Mắt sáng lên Ở si vưu trên người quét một thoáng Nhìn về phía vư không Cười nói Hờ Đáp lại nguyên thủy thiên tôn Nhưng là một tiếng lạnh léo âm trầm hừ lạnh Há hạ Nếu lời nói như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ Tiếp theo ánh mắt của hắn phát lạnh Nói rằng tổ vu máu sao Đế sang đảo hấu tinh huyết không ít à Đột nhiên Ngọc Như Ý bay lên Một đảo Ngọc Quang buông xuống Ngọc Như Ý trong thời gian ngắn xuất hiện ở phía dưới Ngọc Quang mờ mịt Làm cho cả khu vực đều quang mang lấp lóe Bá một tiếng Ngọc Như Ý liền đối với Si Vưu đầu gõ đi Giết Si Vưu gào thét Nhìn Ngọc Như Ý tràn ngập sát Ý Thần lực ngập trời Bạo động liên tục To lớn nắm đấm hóa thành một đảo ánh Thần quang đánh về Ngọc Như Ý Âm Toàn bộ hư không nhất thời đổ nát Không gian bão táp cuồng quyển mà lên Xé nước thiên địa Bạch Một đảo Ngọc Quang ló lên Ngọc như ý xuất hiện ở trong cơn bão táp Ngọc như ý xuân dày Ngọc quang bông lung Cuồng liệt không gian bão táp dường như gió nhẹ giống như Đối với nó không hề tác dụng Âm Si vưu xuất hiện Trên nắm tay xương trắng ơn ăn Không ngừng chảy máu Quanh thân thần lực bốc lên Ngăn cản không gian bão táp xâm thân Bạch Ngọc như ý cử độc nữa có hướng về si vư Nhưng vào lúc này Trong tư không chuyển đến gầm lên Giận dữ, ngươi muốn chết Đón lấy Tảng lớn tảng lớn tư không theo tiếng Giống giận này đổ nát Một đảo cao to kiên cường Bóng người đột ngột xuất hiện ở giữa trời cao Trong thời gian ngắn Bóng người kia ló lên Xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trước mặt Tốc độ cực nhanh chết Một nắm đấm nổ ra Có chút chầm chậm cảm giác Nhưng cũng trước mắt đã tới Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phản ứng đều không có làm ra Liền quanh gích ở nơi ngực của hắn Ẩm Một tiếng vang lớn Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình rút lui Nơi ngực xuất hiện sụp đổ Có từng tia từng tia hiện ra ngọc quang màu xanh tiên quang từ nơi ngực một chỗ Từng tia một tiên quang hào quang rực rỡ, tuy rằng chỉ có một tia tia, nhưng cũng soi sáng toàn bộ thiên địa đều là một mảnh sáng sùa. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hơi trắng bịch, trên người tiên quang bốc lên, bao trùm nơi ngực, nhìn về phía bóng người kia. Tuy rằng người bị thương thế không nhẹ, nhưng sắc mặt trên nhưng là một bộ ung dung mỉm cười. Đế sang đảo hứa mất đi một giọt tinh huyết Lại vẫn cấp tốt như thế Bần đảo thua một chiêu ha, ha Nguyên thủy thiên tôn cười khẽ Tiên quang rừng rực trong trước mắt Ngực hắn nơi liền khôi phục như lúc ban đầu Ngươi làm nhân hoàng việc tổn thất lực lượng bản nguyên Xem ra là khó để khôi phục Thiên địa đại thí Há lại là bọn ngươi nói cải liền có thể thay đổi Bóng ngươi thoáng hiện Là một vị cao to kiên cường nam tử Khuôn mặt tràn ngập vô thượng uy nghiêm Khí thế quanh người dường như cùng tư không hóa làm một thể Lời nói lướt nhẹ Tràn ngập xem cường trân trọng Vang vọng ở tứ phương hư không Thiên địa đại thí Bần đảo trưởng đại giáo Trưởng chính là đại thế Đế sang đảo hữu không nên trở về đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cợt nói rằng sao Đế sang lời nói phát lạnh Nhanh chân một bước Chớp mắt đã tới Bàn tay hóa thành tư vột Chợt ló lên Vỗ vào nguyên thủy thiên tôn trên người Bần đảo thua một chiêu Liền không muốn thua chiêu thứ hai Nguyên thủy thiên tôn mắt sáng lên Nói Xoay tay một cái Bảo phiên xuất hiện ở trong tay Đón lấy Một đảo hốn độn kiếm khí đột nhiên phát sinh Bổ về phía đế sang Thật sao? Bàn tay đập chúng hốn độn kiếm khí Đùng một tiếng Hốn độn kiếm khí hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ Tiếp bàn tay không hề dừng lại một trường vỗ dưới Lần này nguyên thủy thiên tôn sắc suốt cuộc thay đổi Nơi ngực lần thứ hai bị đánh chúng Từng tia một tiên khí tràn ra Cao quý thánh khiết, bạch Một mặt màu vàng tam giác cờ nhỏ hiện lên Quang mang mờ mịt trôi nổi ở nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu Bảo phiên run run từng đảo từng đảo hốn đồn kiếm khí Không ngừng phát sinh bổ về phía tổ vu Ha <cười> ha Tổ vu nhìn thấy bổ tới từng đảo từng đảo hốn đồn kiếm khí Cười khẽ Tùy theo Thân thể của hắn ló lên Từ biến mất tại chỗ không gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi Ánh mắt quét một vòng tứ phương hư không Tinh quang lấp lóe Lạnh giọng nói rằng Không trách đảo hữu sẽ lấy sức lực của một người đi ngược lên trời Nguyên lai đảo hạnh tăng mạnh a âm Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người khí tức bốc lên Chấn động thiên địa Hơi thở làm người ta run sợ đang chầm chầm rung động Ánh mắt của hắn quét qua, có thể phá diệt hư không? Bất luận ta đảo hạnh bao nhiêu, nhưng đối với ngươi, được rồi. Một bàn tay từ trong hư không dối ra, không nhìn khoảng cách, thần lực tràn ngập, một trường hạ xuống, đập xuống hắn ngực. Bây giờ không phải ngày xưa tình huống, đảo hữu nói quá sớm. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt băng hàn Trên người đột nhiên tuôn ra một luồng vàng bạc vô lượng khí tức Thiên đảo chi lực Khói miệng cười gần Bảo phiên run run Loạt soạt vang vọng Từng luồng từng luồng hốn độn chi khí tràn ngập Trong thời gian ngắn Hốn độn kiếm khí hình thành Không có bổ về phía bàn tay Mà là mặt sau hư không Ẩm Màu vàng tam giác cờ nhỏ run dậy Từng đảo từng đảo quang mang buông xuống Bàn tay hạ xuống Đánh nát từng đảo từng đảo quang mang Nhưng bảo kỳ run dậy Quang mang cuộn cuộn không dứt Vô cùng vô tận Để bàn tay trước sau không có thể đột phá Hốn độn kiếm khí hạ xuống Từng mảng từng mảng hư không trực tiếp bị đánh nát tan Kiếm khí tung hoành liền không gian bão táp cũng không có cách nào hình thành. Kiếm khí tiêu tan, một giọt máu lặng yên ở tại chỗ tiêu tan. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ. Cả người thiên đảo chi lực sôi trào mãnh liệt, để thiên địa nổ vang. Bảo Phiên run run. Từng đảo từng đạo hỗn độn kiếm khí đột nhiên phát sinh, bổ về phía một chỗ hư không. Nhưng vào lúc này, tổ vu trong thời gian ngắn xuất hiện sau lưng thiên tôn, sát khí lói lên, một quyền đánh xuống. Âm một tiếng, nguyên thủy thiên tôn không bị khống chế đi về phía trước hai bước. Phía sau lưng một mảnh tiên khí tiêu tán, tam giác cờ nhỏ xoay tròn chuyển động, quang mang không khu ra. Bảo vệ thiên tôn, ta xem ngươi có thể có bao nhiêu bản nguyên trôi qua. Tổ vưu lạnh giọng nói, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hơi trắng bịch, ánh mắt hơi đồng, quanh thân một đảo thần lôi lan tràn mà ra, minh mông cuồn cuộn nổ vang vang lớn, ánh trước lưu truyền, đánh về tổ vu ngươi quá coi trọng linh bảo, này thần thông, dùng quá kém, một quyền đánh xuống, Thần lôi chỉ là run lên liền hóa thành mảnh vỡ sụp đổ Đón lấy Tổ vu đột nhiên xuất hiện ở thiên tôn trước mặt Một trưởng đánh xuống Nhưng vào lúc này Xa xa hư không run run một hồi Đón lấy Một đảo vạn Trượng kim kiều trong thời gian ngắn từ trong tư không dối ra Chớp mắt tức dừng Chụp vào tổ vu Kim quang vạn đảo Một luồng kinh người linh áp hiện lên Mà lúc này Nguyên thủy thiên tôn cũng là biến sắc Ánh mắt phát lạnh Hốn đồn phiên bay lên Hốn độn kiếm khí tung hoành vạn trưởng Trực bổ xuống Thái thanh Tổ vu biến sắc Đột nhiên thân hình loáng một cái Hóa thành vạn trưởng thân thể cao lớn Đỉnh thiên lập địa Quanh thân thần lực bốc lên Đập vỡ tan hư không Chờ ngươi đắt lâu Tổ vu xoay người Một luồng kinh thiên thần lực phun trào Đấm ra một quyền Đánh tan kim kiều Đón lấy Thân hình hắn hơi động Đến xa xa một chỗ trong hư không Lại là một quyền Mần đảo biết Trong hư không chuyển đến thái thanh thánh nhân bình tĩnh hồi phục Đón lấy hắn tử trong tư không đi ra, đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp. Huyền hoàng chi khí từng tia từng tia buông xuống, ầm. Hỗn độn kiếm khí bổ tới, chém nát tư không, để tư không tối sầm. Trong bóng tối, Thái Thanh Thánh Nhân đẩy bảo tháp sau lùi lại mấy bước, ánh mắt bất biến. Ma Tổ Vu lại hóa thành người bình thường thân to nhỏ. Phía sau lưng xuất hiện từng đạo từng đạo vết thương. Kiếm khí bừa bãi tàn phá Tổ vu sắc mặt không hề thay đổi Nhìn Thái Thanh Thánh Nhân lạnh léo âm trầm nở nụ cười Đón lấy Hắn đột nhiên động một cái Trong thời gian ngắn suốt hiện ở Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt Đạo đạo khiến người ta run sợ thần lực đang lao nhanh Âm Một tiếng vang lớn Một trưởng đập vỡ tan quyền hoàng chi khí Thái thanh thánh nhân sắc mặt đại biến, vội vã rút lui Sang sắc Một tiếng vang giòn tổ vu một trường đánh vào thánh nhân chân nhỏ bên trên truyền ra xương cốt gáy vỡ tiếng vang Tổ vu ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm thái thanh thánh nhân chân nhỏ sắc mặt nặng nề, vầng trán nhíu nhíu Đạo hướng tốt thần thông Thái thanh thánh nhân nhìn một chút chính mình chân nhỏ, bình tĩnh cười cợ, cũng không có khiến dùng pháp lực chữa trị, bạch. Thái thanh thánh nhân ra tay, thân hình lay động, đến tổ vu trước mặt, bàn tay nhảy ra, pháp lực phun trào. Tiên quang lưu chuyển không thôi, tổ vu cũng không có xem thường thần lực phun trào, tương tự một trưởng vỗ ra, âm. Một tiếng vang lớn Thái Thanh Thánh Nhân cũng lùi lại mấy bước trên người pháp lực giật giật Quả nhiên hảo thần lực Thái Thanh Thánh Nhân thở dài nói ma tổ vu nhưng là sắc mặt biến đến khó coi Thân hình hắn hơi động ẩm vào hư không biến mất không còn tâm hơi Nhưng vào lúc này xa xa Đại Thiên Tôn xuất hiện Sắc mặt nghiêng nhị cầm trong tay một mặt bảo kính Bảo kính một phen, một đảo hào quang ấm ánh phát sinh, soi sáng toàn bộ thư không quang mang rừng rực, lớn mật, cầm lên giận dữ truyền ra. Tiếp theo tổ vu từ quang mang bên trong xuất hiện, nhìn về phía đại thiên tôn sắc mặt lạnh giá, thân hình hắn hơi động, xuất hiện ở đại thiên tôn trước mặt, một quyền đánh xuống, như đánh dết run rế dế giống như. Không hề lưu ý liền sát khí đều không có Đại thiên tôn kinh hãi đến biến sắc Vội vã rút lui Bảo kính trôi nổi Quang mang lưu chuyển Bảo vệ chính mình Hơn nữa Đại thiên tôn ánh mắt nhìn về phía xa xa Thái thanh thánh nhân Thái thanh thánh nhân sắc mặt không hề thay đổi Một đảo kim kiều xẹt qua hư không Chớp mắt đã tới Chụp vào tổ vu xa xa Ng nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bảo phiên run run hốn độn kiếm khí bừa bãi tàn phá chớp mắt phát sinh gần nhất đi làm khá bẩn Trương mới không ổn định xin mời thứ lỗi cảm ơn Han tê U. Vinh quy quy Sơ E khen thưởng